các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Công xưởng sản xuất phụ tùng ô tô đang tuyển công nhân. Trần Đáp cho xong chuyện. Còn biết bạn con làm ở đấy thiếu gì, nhưng mà lương có bao nhiêu đâu. Bà Quyền an tâm gật đầu và quả nhiên không nhắc đến nữa. Tiểu phú do cần, đại phú do chôm. Trần chủ chương đi đường tắt, chứ lao động ngày 8 tiếng thì chán chán lắm. Ăn khắp vặt một thời gian trả đi đến đâu. Bởi những thứ lấy được toàn là bánh kẹo Với đồ da dụng vớ vẩn Huống chi có hôm bị phát hiện Chủ tiệm 7-11 hô hoán Và dượt theo ra tận lề đường Trần và đàn em phải chạy thục mạng Vào hẻm mới thoát thân Một hôm Trần họp đàn em lại Lên kế hoạch mới Thằng Lũy cánh tay mặt của Trần Từ ngày qua đây vẫn ôm mộng lớn Làm sao để có chiếc xe hơi Sport Cái tivi màn ảnh lớn Và nhất là Giản máy hát stereo thay thế cái cassette JVC cầm cảnh mang theo từ Hồng Kông. Lũy đề nghị theo dõi những gia đình khá giả. Chờ lúc cả nhà người ta đi làm, cậy cửa vào khuôn đồ đạc về. Công việc ấy, Lũy hóm hình gọi là dọn nhà. Trần thấy ý kiến khá hay, nhưng nhiều khê lắm, bởi phải thuê xe truck để chở hàng. Trong bốn đứa chỉ mới có Trần và Đông đậu bằng lái. Một đứa nữa là Báo mới có bằng thi viết còn đang thực tập, chưa dám lái ra freeway. Báo bảo Trần. Thử một chuyến xem thế nào, cứ thui xe tải đi tao lái cho. Trần vốn là đứa cọc cằn nóng nảy và luôn miệng chửi tục. Hết gặp tình huống hồi hộp thì Trần như người điên, mất hết bình tĩnh. Nghe Lũy đề xuất sáng kiến mới, Trần khinh khỉnh bảo, Sợ máu gì mà không thử, nhưng tao đang tính xem mình nên dọn nhà ở khu nào. Làm ăn lớn phải chọn mục tiêu cho đúng Nhà giàu mình mới dọn Chứ khiêng đồ đạc đã nặng mà chỉ lấy toàn thứ bèo thì chả bỏ Lũy khui lon bia gật đầu đáp Nhà giàu ở thành phố này thì trả chỗ nào bằng khu Mountain View Tao có để ý mấy căn rồi Ngồi bên Lũy là Đông Gã là đứa duy nhất đang đi làm Dù chỉ là Park Thai phụ bếp cho một nhà hàng Đông bị lôi kéo vào hoạt động của Trần Chẳng qua vì quen Trần từ trại tị nạn Cùng buôn lậu chung với nhau Rồi sang đây lại mướn nhà ở chung hơn một năm nay Đông có khiếu đặc biệt về ngoại ngữ Nên sang đây dù không đi học Mà vẫn rất mau giỏi tiếng Anh Ngày ngày coi TV Đông thường phải thông dịch cho Trần Hiểu Cũng như ngày trước ở Hồng Kông Những câu đàm thoại thông thường bằng tiếng quảng Đông đều nghe và nói được cả Thấy đề nghị của Lũ táo bạo quá Đông rẻ rạt lên tiếng Cậy cửa khuôn đồ đạc Của người ta giữa ban ngày ban mặt Chả biết chúng mày tính thế nào Chứ tao thì tao thấy liều quá Huống hồ là cái khu Mountain View đó, Toàn là nhà triệu phú Nhà nào họ cũng có gắn camera từ ngoài cổng Mình chui vào đấy Tức là chui vào rõ Trần quay sang mắng Mẹ cái thằng này Mở mồm ra là bàn ngang Nhát như cái Mày không dám đi thì để chúng ta không khiên Lũy dưa tay ngăn lại Không được, mình phải đi cả bốn thằng Đi ba thằng thì làm thế nào mà khiêng được furniture của người ta ra chất lên xe Thứ nào cũng nặng Không đánh thì thôi Đã đánh thì phải điều đủ quân số Dùng tối đa hỏa lực Đông phỉ cười vì thằng này ăn nói cứ y như là thời còn ở trong bộ đội hoặc thanh niên xung phong Đi Mỹ rồi mà vẫn tưởng là đang đi nghĩa vụ Trần hút thuốc liên tục Đứng dậy tiến lại trước mặt Đông và hỏi Mày có tham gia hay không thì bảo Nể quá Đông không nỡ từ chối Chỉ ngẩn lên bảo Trần Phải cho tao biết trước mục tiêu Tao mới trả lời mày được Là vì tao biết tính mày Mày liều lắm Cứ nhắm mắt nghe theo mày Thì chả mấy chốc mà kéo nhau vào tù hết Trần quăng điếu thuốc xuống chân Và lại gắt Mẹ mày nói cứ y như là bố chó sổ Dẹp mày đi tao đếch cẩn Cả lũy và báo cùng đưa mắt nhìn Đông cảm thông. Quả thật Đông nói đúng, Trần là đứa thô lỗ và nhẫn tâm, liều lĩnh một cách ngu dại mà vẫn cho mình là anh hùng. Nhưng trong giang hồ muốn làm thủ lãnh thì phải như vậy để đàn em nể sợ. Đông có cứng rắn lắm, mạnh miệng cãi lại Trần thì cuối cùng vẫn bị lép vế và dăm dắp làm theo ý Trần dù trong lòng hết sức bực mình. Nhưng trời vốn dung kẻ gian, cho nên mấy chiếc dọn nhà do chằn điều động đều trót loạt cả. Đứa nào cũng có tivi, máy hát và đồ đạc bày biện khang trang trong nhà, sự phồn vinh bất ngờ làm cả bọn cùng lên tinh thần, tiếp tục hăng hái lao vào. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net